Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 590 Thiên Địa Phá. Đờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz in nhạc tập kích dường như một đảo rõ xoáy, cấp tốc đến cực điểm. Sấm rền gió cuốn, trong chớp mắt đại trận phá nát, từng mạng từng mạng bóng người ngã ra. Sắc mặt nhìn về phía bóng người kia đều là trắng xám vô lực Vô lực chống đối Cho dù là tạo hóa đỉnh phong cường giả cũng là cảm giác được một luồng cảm giác vô lực Khiến người ta ảm đạm phai mờ Nhưng tương tự Đối phương cũng sớm có cường giả dự phòng điểm này Không có chờ đinh nhạt đón lấy động tác Cái kia vẫn chờ đợi mấy vị nửa bước chân đảo cường giả chính là có một vị chuyển động. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo miệt thị nộ cười. Cả người đại đảo ánh sáng lấp lóe. Một cái tay trực tiếp đánh về đinh nhạt Che kín đầu trời. Cầm cố khu vực này. Phòng ngừa đinh nhạc bỏ chạy. Cường lực hơn xóa bỏ hắn. Nửa bước chân đảo. Hành! Hành! Đinh nhạc cười gần ánh mắt rừng rực Chiến ý ngút trời Hắn hôm nay nửa bước chân đảo Hắn cũng muốn thử một lần Phá ra cho ta Đinh nhạc hét lớn Cả người tiên thể ấm ánh rực rỡ Không gì sánh kịp sức mạnh to lớn Minh mông bàng bạc trực tiếp Chính là đập vỡ tan đối phương cầm cố Tùy theo Đinh nhạc trên người xuất hiện Một luồng mạnh mẽ thiên đảo chi lực Để sức chiến đấu của hắn lần thứ hai tăng cường lần hứa Cả người khí thế áp liệt nhất thời để vị kia nửa bước chân đảo Chuẩn bá chủ cảm giác được không ổn, chém Đinh nhạc quát lạnh Ra tay tấn lệ đến cực điểm Thánh kiếm phất tay chính là chém xuống Ánh kiếm ấm ánh Thổi phù một tiếng Chuẩn bá chủ bay ngược mà ra Ngực bị đánh mở ra một đảo thấy cốt khủng bố vết thương Chiêu kiếm này Thiếu một chút chính là đem hắn lực phách hai nửa Chuẩn bá chủ gào thét không ngớt Trong lòng nổi giận trùng thiên Khó có thể ngột ngạt Nổ vang một tiếng Đại đảo ánh sáng lấp lóe Mang theo vàng bạc trầm trọng tư thế Tựa hồ hóa thành cuồn cuốn đại đảo hỏa diễm Bao phủ mà lên Rơi vào đinh nhạc trên người Phốc Một tiếng Đinh nhạc rút lui Trên người xuất hiện thương thí Nửa bước chân đảo y năng vô cùng cường đại Cho dù hắn tự thân rất mạnh Nhưng cũng không thể quét ngang Nhưng lúc này đinh nhạc cũng không có thời gian cùng vị này chuẩn vã chủ dây dư Đại chiến liên miên Nào có cái này nhàn dối Đinh nhạc thân hình xoay một cái. Trực tiếp lại là rơi vào khác một tòa phía trên đại trận. Thánh kiếm chém vào. Chỉ là hai. Ba lần chính là bổ ra đại trận. Nội bộ một ít táo hóa cường giả bị hắn cũng thuận tiện cho lau cây cổ. Nhát gan bọn chuột nhất. Dám cùng lão phu một trận chiến sao. Mặt sau vị kia chuẩn bá chủ gầm lên không ngớt. Xem trong lòng bức hỏa. Nhưng hắn nhưng là không đuổi kịp Đinh Nhạc Chỉ có thể giết gào không ngớt Một cái chuẩn vã chủ cũng không cảm thấy ngại Để ca cái này tạo hóa hậu kỳ một trận chiến Ngươi còn muốn điểm mặt sao Đinh Nhạc cũng không quay đầu lại châm chọc nói rằng Nói lần thứ hai một kiếm hạ xuống Nổ vang một tiếng Đại trận phá nát Đoàn người tránh lui Đinh nhạc liền dường như một tòa thần sơn giống như Khí thế vô song Ở chiến trường này quét ngang Dọc theo đường đi căn bản không người có thể chống lại hắn phong mang Thánh kiếm sắc bén Này ngăn ngắn chốc lát chết ở hắn dưới kiếm tạo hóa cường giả đều là có nhanh 20 người Điều này làm cho mặt sau chuẩn bá chủ xem đau thấu tim gan Liên tục giết gào Liên thủ giết chết hắn. Có 7 8 vị táo hóa đỉnh phong cường giả xuất hiện, hét lớn, một mảnh chí bảo chính là rơi xuống. Cút! Đinh nhạt hét lớn. Vô thượng thần thông nổ xuống. Lôi minh cuồn cuộn. Nhất thời. Này một mảnh chí bảo đều lại như cuồng phong bao phủ. Bay ngược mà ra Thậm chí có chút hạ phẩm chí bảo đều là nước mở. Để chủ nhân ngơ ngắc thổ huyết. Tùy theo. Đinh nhạc thân hình hơi động. Thánh thập tử giá cầm cố. Thánh kiếm chém ngăn. Thổi phù một tiếng. Một vị táo hóa đỉnh phong cường giả bị hắn ác liệt chém giết. Nhất thời. Những người khác đều là hốt hoảng lùi về sau. Khá lắm lớn mật tiểu bối. Lúc này. Cách khác nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ cũng là bị hấp dẫn chú ý. Có người quát lạnh, thân hình hơi động, ngăn chặn đinh nhạc, thần thông vô lượng bao phủ toàn bộ khu vực, không khác biệt công dịch. Nhất thời đem đinh nhạc đập bay ra ngoài, nhưng tương tự khu vực này còn có một chút hắc xác tộc cùng kinh tiên thành tu sĩ cũng là bị hắn cho miễn cưỡng xóa bỏ. Đào hữu có thể chớ quá mức, vẫn đuổi theo đinh nhạc kinh tiên thành chuẩn bá chủ nhất thời nổi giận. Quát lạnh một tiếng, rất nhiều một câu bất hòa liền đánh tới kích động. Quá đáng, hừ, vô dụng hạng run dế lưu chi cần gì dùng. Vì này chuẩn bá chủ khí thế rất nặng, ánh mắt mang theo tỷ nghiêm. Nhìn về phía kinh tiên thành chuẩn bá chủ đều là mang theo xem thường. Điều này là bởi vì kinh tiên thành người không có chân đạo tỏa chấn Cho nên mới phải có tình huống như thế xuất hiện Kinh tiên thành chuẩn bá chủ trong lòng sinh nộ Ánh mắt mang theo ánh sáng lạnh Thầm nghĩ trong lòng Trước hết để cho ngươi cao hứng một trận đi Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng bọn họ đối với đinh nhạc truy sát nhưng là không có dừng lại Những cường giả này đều là tu đảo thời gian xa xưa Ánh mắt độc ác Ra tay tàn nhẫn Một khi nghiêm túc đối phó căn bản không có cho Đinh Nhạc lưu lại bao nhiêu cơ hội phản công Không có cách nào Đinh Nhạc cũng chỉ có thể đi khắp bất định tùy thời mà động Không có liều mảng Đồng thời Kia thiên sứ thánh nhân cũng là vọt ra Thiên đảo thánh khí gia trì Cầm trong tay kim sắc ao cũng là quét ngang một mảnh Cuối cùng cũng là bị một vị nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ cho ngăn lại Cho ta đánh vỡ này thiên địa Có chân đảo bá chủ quát lạnh Dẫn sắc ra tay Nhất thời Từng mảng từng mảng đại trận liền thiên chen trúc lần thứ hai xung kích mấy vùng thiên địa Thần quang ngập trời Dường như từng cây từng cây sóng lớn giống như đập xuống Mà cái kia mấy vùng thiên địa nhưng là dường như từng chiếc từng chiếc thuyền giống như hoảng động không ngừng Để nội bộ hồng hoang tu sĩ cực kỳ sắc mặt trắng bịch Giết Đinh nhạc không tải đi khắp Xoay người cùng hai vị chuẩn bá chủ bắt đầu đại chiến Chí bào Thần thông toàn lực sử dụng Khí thế vô song Trong khoảng thời gian ngắn cũng cùng nửa bước chân đảo cường giả đánh cách hóa nhau. Khá lắm tiểu tử, người này không thể lưu. Chuẩn bá chủ quát lạnh. Đinh nhạc biểu hiện càng bất phàm liền càng trong lòng hắn tăng thêm một phần sát ý. Ra tay tàn nhẫn. Không đến bao lâu. Đinh nhạc trên người chính là vết thương đảo đảo. Mạnh mẽ tiên thể cũng là thích quyết. Đinh nhạc đối với này không có cảm giác Trong lòng hắn giờ khắc này chỉ là lo lắng Hư không vô tận bên trong hồng quân đảo tổ Thời gian đã một lát sau Nhưng Hư không vô tận bên trong vẫn không có kết quả Đối phương nhưng là hai vị chân đảo bá chủ Cũng không biết hồng quân đảo tổ có thể hay không chịu đựng được Đồng thời cái kia dương mi đại tiên đây Làm sao còn không xuất thí Âm âm âm Không có quá lâu Ở từng trận kinh thiên nổ vang bên trong Cái kia phượng hoàng thiên địa cũng là cũng lại không chịu nổi Âm âm nổ tung mở ra Diệt Trước khi rời đi Phượng hoàng ánh mắt lăng nhiên Trong tay vỗ một cái Thiên địa phá nát không gì sánh kịp sức mạnh hủy diệt Chính là hóa thành một cơn bão táp bao phủ Càn quét một khu vực Sau đó, Minh Hà Lão tổ thúc đẩy tự thân thiên địa bổ khuyết chống không Lạnh léo âm trầm sát cơ di thiên Để tiến công người đều là trong lòng một bẩm Bốc lên hàn khí Nhưng ngay cả như vậy Toàn bộ hồng hoang thiên địa phòng tuyến cũng là tràn ngập nguy cơ Mỗi cái thiên địa đều là vụn vặt Song phương sức mạnh căn bản không ngang nhau Hồng hoang mọi người cho dù lấy mệnh vật lộn với nhau cũng là khó khăn Âm âm ẩm Tư không nổ tung Nổ vang như lôi Từng tòa từng tòa thiên địa bắt đầu tan vỡ Hồng hoang mọi người cũng nhịn không được nữa Từng cách từng cách nhanh chóng rút lui Ở hồng hoang thiên địa biên giới Còn có thiên đạo thánh nhân tạo nên thành phòng tuyến chờ Nhưng đến lúc này Tình thế bất kể nói thế nào đều là nguy cơ vạn phần Tất cả mọi người đều là trong lòng nặng trình trị, Mặt trầm như nước